Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả đang theo dõi kênh nghe đọc truyện.net Ngày hôm nay nghe đọc chuyện.net xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả mẫu dị truyện mang tựa đề Chuông Gió Ma sẽ được giữ đọc qua, đọc qua phần trình bày của Ngọc Lâm Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây Buổi tối khoảng 7 giờ Máy bay đến không phận của Lan Châu Từ cửa sổ máy bay nhìn xuống là một mảnh đất trọi ngàn khe vạn rãnh Hoàng vu vô tận em xin ghi chú Lan Châu là một tỉnh lỵ của tỉnh Cam Túc thuộc Cộng hòaân chủ nhân dân Trung Hoa xuống tới máy bay ngồi thẳng lên xe buýt của sân bay quỹ đường đường trước tiên là xem lại bản đồ giới thiệu lộ trình muốn đến nội thành Lan Châu con phải đi hơn nửa tiếng đồng hồ nữa Bên cạnh có một người đàn ông ra ngăm đen, đang ngồi. Lúc người bán vé đến thu tiền, quý đường đường nghe thấy anh ta nói chuyện với người bán vé dùng tiếng địa phương. Trung Quốc rộng lớn, mười dặm không chung tiếng nói. Nghe không hiểu gì, anh ta nói cũng là chuyện hợp lý. Quý đường đường hơi nghiêng đầu, định chập mắt một lúc. Người đàn ông kia lại bắt chuyện. À, đây là túi của cô à? Có một người biết cô là người từ nơi khác đến. Lúc nói chuyện với cô, anh ta chuyển thành tiếng phổ thông, có hơi miễn cưỡng. Quý đường đường nhìn theo phương hướng của anh ta chỉ. Đúng là cái ba lô đã được nhét đầy ụ của mình. 60 lít, bên ngoài treo đệm chống ẩm. Bên cạnh còn thủ sẵn một đôi gậy leo núi. Vâng, phải ạ. À. à, khách ba lô. Người đàn ông kia cười ha hả Nụ cười của anh ta khiến cho quý đường đường cảm thấy có một chút không thoải mái. Cô lại nghiêng đầu qua một bên, không để ý đến gã đó nữa. Đi du lịch một mình à? Người nọ hỏi tới. Không phải. Quý đường đường không định dài dòng, cô nhanh chóng nhắm mắt lại. Người đàn ông kia không nói gì nữa, nhưng quý đường đường vẫn có thể cảm nhận được gã đang nhìn cô, Kiều nhìn trong chọc. Không hề che giấu ấy ít nhiều, khiến cho cô có một chút không thoải mái. Cô không mở mắt, chân mày nhíu lại. Cũng không biết qua bao lâu, xe đột nhiên dừng lại. Giọng nói bén nhọn lanh lành của người bán vé vang lên. Đến nội thành rồi, ai muốn xuống thì xuống nhanh nhanh nào. Quý đường đường nhanh chóng đứng dậy. Người đàn ông kia nhường đường cho cô một chút. Ngẩng đầu dường như còn định nói gì với cô. Quý Đường Đường cố ý lờ đi, xốc cái ba lô hơn 60 lít kia lên vai, nhanh chóng rời xuống khỏi xe. Một người đàn ông râu quai nón ngồi đằng sau cười lên ha hả, vỗ vỗ bả vai người kia. <cười> Dạng này khó cua lắm đấy. Ờ chuẩn đấy. Người kia lơ đãng một tiếng cười, đứng dậy lấy túi của mình lên trên giá để hành lý. Lúc cầm túi, gã nhìn qua ngoài cửa sổ một cái. Quý đường đường đăng lên một chiếc taxi màu xanh biếc. Taxi dừng lại trước một nhà khách. Quý đường đường trả tiền xe, bước vào cửa đi về phía quầy tiếp tân. Một cậu chàng mặt mày tỏa nắng, mỉm cười với cô. À, chào cô, tiểu thư, có dự định gì chứ? Quý đường đường nghe thấy vậy, lắc đầu, rút. Chứng minh thư và ba tờ tiền mệnh giá lớn màu đỏ ra ờ một phòng đơn. Cậu ta nhận tiền trả lại cho cô một tờ. Phòng đơn chỉ có 188 nguyên thôi, thừa rồi. Quý Đường Đường cười cười, à, cũng không nhiều, à phiền anh giúp tôi đặt vé xe sáng mai đến Hạ Hà. Hạ Hà, một huyện thuộc châu Cam Nam, Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa. Người tạng chiếm 78% dân số. Cậu chàng lễ tân, sửng suốt một chút, theo bản năng nhìn lướt qua chiếc ba lô sau lưng cô. Ờ, đi, đi đến đó du lịch hả? Phải, một mình. Cậu ta giật mình. Đúng, quý đường đường không phòng bị như lúc trước. Cậu kia không có nói gì thêm nữa. cúi đầu viết hóa đơn thuê phòng, sau đó đưa tiền thừa và thẻ mở cửa, Phòng cho cô. Phòng 301 tầng 3. Quý đường đường quý đầu đem tiền lẻ nhét vào trong ví. Cậu trai kia do dự một chút, lại không nhịn được, mà lại gọi cô nói thêm. Ờ, quý... quý tiểu thư. Có chuyện gì vậy? Quý đường đường ngẳng đầu. Nếu có thể thì cố gắng đừng đi du lịch đến đó một mình. Cậu ta có chút ngắc ngứ nói. Đầu bên đó... Là đất tạng rồi. Sao vậy? Dân tạng không thân thiện hay sao? Quý đường đường cười. Cũng không phải vậy. Chính là tập quán không giống nhau, dễ sinh ra xung đột thôi. Lúc nói những lời này, cậu tăng ngẩn đầu nhìn cô một cái. Có chút đỏ mặt, lại nhanh chóng cúi đầu xuống. À, quý đường đường gật đầu một cái. À, tôi biết rồi. Cô chưa nói có thể thay đổi kế hoạch hay không. Xách ba lô đi thẳng lên phía tầng trên. Cậu trai kia ngẩn ra nhìn bóng lưng của cô. Thình lình sau lưng bị người ta vỗ mạnh một cái. Đại Lâm, cái gì thế hả? Thoạt nghe thấy giọng cũng biết đó là Vương Thiếu. Cùng đứng ở quầy lễ tân. Đại Lâm nhìn về hướng quý đường đường biến mất, chét miệng. cô gái kia, sáng mai muốn đến hạ hà. Nhờ tôi đặt vé xe sớm. Một mình à? Vương Thiếu cả kinh. Có chút gì đó khó tin. Còn không phải sao. Đại lâm than thở. Không sợ chết. Vương Thiếu hử một tiếng. Ở đâu đến vậy? Bắc Kinh. Thành phố sung sướng thì không ở. Cứ đến cái chỗ khỉ ho cò gáy đó để làm gì cơ chứ. Còn tưởng là dưới chân thiên tử. Ai ai cũng ăn phận thủ thường chứ. Vương Thiếu lầm bầm một chàng. Bỗng nhiên thần thần bí bí ghé sát vào Đại Lâm. Ê, tôi bảo này, lần trước có cô gì tên Lăng Hiểu Uyển ấy, cũng có đến Hạ Hà, giờ vẫn chưa tìm được, đúng không? Lăng Hiểu Uyển là khách trọ của nhà khách từ tháng trước, lúc rời khỏi Lan Châu, dự định ở 3 ngày trong nhà khách. Nói muốn đến Hạ Hà chơi hai ngày, kết quả từ đó đến nay vẫn chưa thấy về. Ngày thứ tư, thứ năm cũng không thấy người đâu, cô ta còn để lại một phần hành lý ký gửi ở khách sạn. Mới đầu tất cả mọi người đều không bận tâm, cho đến khi nhận được điện thoại của gia đình Lăng Hiểu Uyển, đánh tới hỏi thăm mới biết Lăng Hiểu Uyển đã bị mất tích. Sau khi điều tra, Lăng Hiểu Uyển đã xuống xe trên đường đi đến Hạ Hà, ngay kể là kết bạn với bạn Phượt trên xe rồi cùng nhau bắt xe đến cảnh đẹp nào đó, rồi thì cứ đó bật vô ẩm tín. Xin được ghi chú, nguyên văn của từ bạn Phượt trong truyện là lư hữu, tức là bạn lừa, là danh từ xưng hô giữa những người đam mê vận động ngoài trời, du lịch tự động tự phát, vì con lừa có thể mang, có thể vác, chịu khổ, chịu khó, chính là một phần trong những phẩm chất của một người du lịch bụi cần có. Trở lại với câu chuyện, Đại Lâm đã làm tiếp tân ở khách sạn 3 năm nay, mấy vụ du khách mất tích cũng đã thấy qua 4 lần. Nhìn quen cũng không thấy sợ nữa, chẳng qua là ít nhiều cũng có chút tiếc nuối thay những người như cô gái ấy, đều là những người trẻ tuổi, sống không thấy người chết, không thấy xác, nói không thấy là không thấy. Giáng dấp của Quý Đường Đường rất quen thuộc, Đại Lâm cảm thấy cô vô cùng gần gũi, không muốn cô mạo hiểm, mặc dù nói tỷ lệ gặp chuyện không may là rất nhỏ. Quý Đường Đường vào phòng, cắm thẻ mở cửa phòng vào rãnh sạc điện. Phận tay mở tivi lên, cầm điều khiển chuyển kênh một lượt, cuối cùng giữ nguyên ở kênh âm nhạc. Lúc chuông điện thoại di động vang lên, quý đường đường còn tưởng là nhạc trên tivi nằm trên giường ngay đơ không có nhúc nhích. Cho đến khi cô nhận ra tiếng nhạc, cứ lặp đi lặp lại mãi không ngừng, mới bỏ dậy, lần mò trong chiếc ba lô của mình. Màn hình điện thoại hiển thị, bốn chữ lấp lué, nhà lăng hiểu uyển. Quý Đường Đường nhấn nút trả lời, đồng thời đi tới trước tivi nhấn mạnh vào nút tắt. Đầu kia truyền đến một giọng nói sợ hãi. Quý Đường Thư. Dạ, là cô Lăng phải không? Trước mắt Quý Đường Đường hiện lên gương mặt tiểu tụy của một người phụ nữ trung niên. Tôi đã đến Lan Châu rồi, sáng mai sẽ đến Hạ Hà. Vâng, vậy, vậy xin nhờ Quý Đường Thư. Đừng khách khí. Đầu dây bên kia gượng ngập, không biết nói gì. Quý đường đường quyết định giúp bà ta. Không có chuyện gì thì dì cúp máy đi, tôi sẽ liên lạc lại sau. Gác điện thoại xuống, quý đường đường nhất thời chẳng còn tâm trạng mà nghỉ ngơi. Cô mở ba lô ra, lấy một chiếc netbook từ ngăn kép bên ngoài. Cắm dây mạng của nhà khách vào, nhập một vài địa chỉ trang web lên khung địa chỉ. Mạng của nhà khách hơi chậm. Quý đường đường ôm cánh tay tựa trên ghế, đang suy nghĩ điều gì đó thì những trang web lần lượt được mở ra. Đây là những bài viết do bạn thời đại học của Lăng Hiểu Uyển đăng lên kêu gọi mọi người trên mạng giúp đỡ tìm kiếm Lăng Hiểu Uyển. Tin tức bên trong bài viết hiển thị. Lăng Hiểu Uyển, 19 tuổi, sinh viên năm ba trường Đại học Nông Lâm phương Bắc là thành viên cốt cán trong câu lạc bộ du lịch bụi của trường học. Trước đó đã từng một mình đi du lịch đến vùng Cam Nam, sau đó thì mất tích. Bên trong bài viết có một tấm ảnh của Lăng Hiểu Uyển, một cô gái rất thanh tú, thắt tóc bím hai bên, đuôi tóc buộc một chuỗi hoa đính ngọc kiểu Hàn. Thời buổi này rất ít có con gái bệnh tóc bím. Bất kể bạn có thừa nhận hay không, tết bím ít nhiều cũng sẽ khiến bạn trở nên quê mùa. Vậy mà ở trên người Lăng Hiểu Uyển... Chút quê mùa này hoàn toàn không thể biểu lộ ra Trái lại còn thêm vài phần ngọt ngào và rất khả ái Quý đường đường thở hát ra vươn vai hai ngón tay chạm nhẹ lên gương mặt của Lăng Hiểu Uyển trên màn hình Không nhịn được mà lầm bẩm Cô đang ở đâu vậy? Lăng Hiểu Uyển đương nhiên không thể trả lời được Cặp mắt to trong suốt nhìn Quý đường đường Trong mắt dường như còn có nét cười yêu kiểu Tin tức lấy được từ nhà của Lăng Hiểu Uyển tương đối chính xác là từ bên cảnh sát của Lăng Châu báo lại cho nhà họ Lăng sau khi tiến hành điều tra. Lăng Hiểu Uyển hôm đó ngồi xe từ Lan Châu đến Hạ Hà, giữa đường đã xuống xe đi cùng vài người bạn Phượt bắt xe đến thị trấn Can Nại, huyện Lục Khúc ở tại Lữ Quán Thanh Niên ở thị trấn Ca Nại. Chú thích Lục Khúc Một huyện thuộc châu tự trị Cam Nam, tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lữ quán thanh niên, thanh niên lữ xá, gọi tắt là thanh lữ, là một loại hình kinh doanh nhà trọ nhắm vào các đối tượng bạn trẻ ham mê du lịch bụi, nghiêng về tự phục vụ, không lãng phí, nổi tiếng với việc sinh hoạt tập thể và giao lưu văn hóa. Tất cả các thanh lữ đều cung cấp những gian phòng cho nhiều người để khách lựa chọn. Dùng chung một phòng để tiết kiệm chi phí du lịch Phần lớn các lữ quán thanh niên đều có không gian cộng đồng Hoặc một quầy rượu nhỏ để tiện cho du khách giao lưu Và sắp xếp những hoạt động tập thể giới thiệu văn hóa tại địa phương Thị trấn can Nải là nơi tụ cư của người dân tộc Tạc Dân trong trấn cũng chỉ chưa đầy trăm hộ Mới đầu cũng chỉ là một trấn nhỏ bình thường Sau lại có đoàn khách du lịch bụi từ nước ngoài đến đây du ngoạn, được mở mang tầm mắt với cảnh sắc ở nơi đây. Sau khi về liền viết một bài ký sự du lịch đăng lên một diễn đàn du lịch có tiếng, từ đó danh tiếng của thị trấn Ca Nhại lên cao, dĩ nhiên chỉ là đối với những người đam mê du lịch bụi ở nước ngoài cùng với dân phượt ham mê yêu thích thám hiểm ở trong nước mà thôi. Với phần lớn du khách Trung Quốc Sức hút của những điểm du lịch này còn lâu mới bằng được những cái tên cũ như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Tây An. Từ thị trấn Can Nại đi về phía Tây chưa đầy 20 phút chính là hẻm núi Catatma, sâu thăm thẳm. Trong tình huống bình thường, dân vượt sẽ chọn đi bộ qua hẻm núi chừng 1 đến 2 tiếng sau đó đi lòng vòng. Trừ thám hiểm hẻm núi ra, còn có thể bắt xe đến đồng cỏ ẩm ướt đó 30 cây số hoặc đến hồ Ca Nguyên lại vừa có thể ngắm nhìn khung cảnh của đất Tạng Lăng H Uyển mất tích đúng vào lúc đang thám hiểm ở hẻm núi một nhóm 6 người vừa đi vừa nghỉ thị trấn can nại có độ cao so với mặt đất biển hơn 3.000m Lăng H Uyển có một phút phản ứng cao nguyên cần nghỉ ngơi nhiều hơn người khác người đi cùng phía trước cho là cô dừng lại nghỉ ở đằng sau Nên không thấy cô cũng không có để ý lắm, chỉ dừng lại ở lối vào để chờ cô. Trái phải đều chờ không thấy, bây giờ mới hốt hoảng, đi vào tìm một lượt, lại cũng không tìm thấy đâu ra. Hẻm núi Katatma Quý đường đường thấp giọng lầm bẩm mấy chữ này, chợt nhớ ra gì đó, mở khung tìm kiếm của Google ra, nhập mấy chữ hẻm núi Katatma vào, sau đó nhấn một cái. Lại nhập thêm hai chữ Mất tích Khỏi phải nói Thực đúng là nhảy ra không ít đề mục Quý đường đường vội vàng xem một lượt Những nội dung có tính chân thực không có nhiều lắm Trái lại Có một bài blog Lại thu hút sự chú ý của cô Ngay từ sáng tinh mơ Chúng tôi đã đến hẻm núi Katatma Chuẩn bị không ít lương khô Trước khi xuất phát Ông chủ quán trọ Akon Bên cạnh còn dọa chúng tôi Nhớ quay về sớm một chút, nếu mà để bị lạc là không có tìm thấy đâu. Haha, <cười> tưởng chúng tôi là trẻ con 3 tuổi hay sao? Quý đường đường kích vào trang chủ của chủ blog. Lần cập nhật cuối cùng là vào năm 2006, đã nhiều năm trước rồi. Có thể thấy đây là một blog đã bị sớm bỏ hoang, lẻ tẻ vài bài viết. trừ bài viết về du lịch này còn có nhắc tới hẻm núi Catatma. Thì những bài khác đều viết về tình cảm vui buồn. Quý đường đường lấy sổ tay ghi chép và bút trong túi ra viết mấy chữ hẻm núi Katatma, Akon lên tờ đầu tiên. Dừng một chút, lại dùng bút gạch chân dưới cái tên Akon, đánh dấu mũi tên ghi chú bốn chữ ông chủ quán trọ. Sau chữ ông chủ quán trọ có một dấu hỏi. Ngày hôm sau dậy sớm lên đường, tuyến xe sớm chạy lúc 7 giờ 10 phút. Đến bến xe hạ hà khoảng hơn 11 giờ trưa. Mới vừa xuống xe, đã có vài lái xe con vây xung quanh kéo nải khách. Đi ca nại à? Bốn người, chung xe, mỗi người 350. Lúc kéo khách, hai tay bọn họ liều mạng rang ra giống như gà mẹ che chở cho đàn gà con, chỉ sợ du khách cứ thế chạy mất. Quý đường đường nhíu mày một cái, đẩy cánh tay của một gã ra thoát khỏi vòng vây nhỏ này. Người kia rất tức giận nhưng lại sợ du khách khác cũng làm theo cách đó mà chạy mất nên nhanh chóng bỏ qua quý đường đường, tiếp tục vây lấy những du khách tiềm năng khác. Quý đường đường xách túi đi về phía cửa bến xe. Ở đó có một chiếc xe đẩy bằng kính. Trong tủ kính có bầy vài quả trứng kho được đóng trong bao chân không. Còn có bánh bích quy gì đó, vỏ ngoài đều bẩn bẩn cũ cũ như nhau. Trên mặt tủ có một cái lồng hấp nhỏ, bên trong là ngô hấp. Quý đường đường nhìn một lúc lâu, chọn ngô hấp. Vừa ra khỏi cửa bến xe đã thấy một cô gái ngồi trên bậc thang phía bên phải, tóc ngắn, mặt tròn, mặc một chiếc áo gió màu xanh lục. Cạnh chân có một chiếc túi đeo lưng, cũng đang gặp ngô. Lúc Quý Đường Đường nhìn cô gái đó, cô ta cũng nhìn thấy Quý Đường Đường, nhẹn miệng cười một tiếng với cô, bên mép còn dính một hạt ngô màu vàng. Quý Đường Đường cười lại một tiếng, cũng rất tự quen thuộc rồi ngồi xuống bên cạnh cô gái kia. Bóc túi ngô ra, đang định cắn mạnh một miếng, cô gái kia mở miệng. Đến du lịch hả? Ừ. Quý Đường Đường cắn miếng tiếp theo, mồm miệng lúng búng. Cô cũng thế hả? Tôi cũng chơi được kha khá rồi, đang chuẩn bị dẹp đường về phủ đây. Cô gái cười cười, rất giả dặn lấy kinh nghiệm của người từng trải, chỉ điểm cho quý đường đường. Đừng có đi xe của bọn họ, cắt cổ lắm đấy. Bốn người chung xe mà mất tận 350 đồng lận. Buổi chiều có tuyến xe đến thị trấn Ca Nại đấy, chỉ mất có 40 đồng thôi. Ờ, cảm ơn nhé. Quý đường đường rất cảm tạ tin tức của cô gái này. Sau cô gái kia cười cười, quan sát Quý Đường Đường từ trên xuống dưới một lượt, chân mày nhíu lại. "Cô có mang theo quần áo dự phòng không đấy? Không phải chỉ mặc có một tí ti như thế này chứ?" Giờ đang là tháng 5, Quý Đường Đường chỉ mặc một chiếc áo hai dây, bên ngoài khoác một cái áo dài tay màu hồng, bên dưới là quần jeans xây chạy nai. "Có mang." Quý Đường Đường giơ một tay vỗ vỗ vào cái ba lô, "dây leo núi, áo gió, áo lông." quân quân đội chống nước đều mang theo hết, bên Cà Nại lạnh năm hai sao. Độ cao so với mặt biển hơn 3000m cơ mà, hai ngày trước còn có cả tuyết rơi, không lớn nhưng cũng đủ đông lạnh rồi. Bọn tôi cả ngày trốn trong nhà vây quanh chảo lửa sưởi ấm. Nói đến đây, cô gái lộ về tiếc nuối, cô mà tới sớm hơn mấy ngày thì tốt, còn kịp mùa đông khách mùng 1 tháng 5, qua mùng 1 tháng 5 Ca nại cũng không có mấy khách, tìm người kết đoàn gì đó khó khăn lắm. Vâng, tôi cũng xem qua trên giới thiệu thấy có người đề cập tới, nói là tháng 8 mới là mùa du lịch đắt khách nhất của ca nại. Bây giờ thì ít người lắm hay sao? Ít lắm, mỗi quán trọ cũng chưa được mấy người ở. Dừng một chút, cô gái lại bổ sung. Tôi nói là nói khách thôi, ở đây cũng có một ít người hán mở cửa hàng. Nhưng phần lớn vẫn là người hồi với cả người tạng. Lúc tôi ở Lan Châu, có người nói với tôi bên này không được ổn cho lắm. Bảo một mình không nên đến qua bên này du lịch. Là sao nhỉ? Cô gái kia cười một tiếng hà hà. Mỹ nữ, một thân một mình như cô, đi đến đâu cũng là mục tiêu của kẻ xấu. Được chưa? Nói linh tinh à? Quý đường đường không nhịn được cười. Cô gái quay lại chuyện chính. Nơi xa xôi như vậy, độ cao so với mặt nước biển lại cao, cộng thêm bị phản ứng cao nguyên dày vò, rất nhiều du khách không được thoải mái. Chuyện không đáng ngại. Ôi, xe của tôi! Quý đường đường còn chưa kịp lại phản ứng. Cô gái kia đã xách ba lô lên chạy về phía bến xe. Thì ra là một chiếc xe khách từ Hạ Hà quay về Lan Châu, đang chậm rãi đi ra khỏi cửa. Hóa ra cái loa to đùng treo trên nóc chỉ để trang trí, không thông báo cho du khách lấy có một tiếng. Chạy được một nửa, cô gái kia lại quay đầu vẫy tay với quý đường đường. Quý đường đường vội vàng gật đầu với cô ta, dùng khẩu hình nói với cô ta, cảm ơn nhé. Cô gái kia tám phần là hiểu, tâm trạng rất tốt, bước lên xe. Cho đến khi chiếc xe kéo theo đất vàng khói đen biến mất nơi cuối con đường, Quý đường đường mới thu hồi lại tầm mắt. Trên đường đi thường hay gặp được những người bạn nhiệt tình, nhưng có tụ có tan như vậy. Cho dù không biết tên tuổi của họ, nhưng chỉ cần nói chuyện một lúc, trong lòng cũng đã thấy rất hòa hợp. Quý đường đường tiêu diệt bắp ngô xong cầm khăn giấy lau miệng, đến nơi bán vé mua vé xe chiều đến ca nạn. Hơn 2 giờ chiều, chiếc xe nhỏ xuất phát đi về hướng ca nại. Khách trên xe phần lớn là người tạng, mặc áo tràng da dê để lộ nửa bả vai. Một bên tay áo dắt vào hông, lông dê trên tay áo đã sớm biến sắc. Xám không ra xám mà đen cũng chẳng ra đen. Quý đường đường ngồi gần cửa sổ, hàng ghế trước một vị lạt ma trẻ tuổi đang gặm một chiếc đùi gà. Bàn tay đen đúa bị dầu mỡ làm cho bóng nhẫy. Quý đường đường nghiên cứu cậu ta cả nửa ngày. Lòng nhủ, lạt ma còn gặm đùi gà được cơ à? Quý đường đường không hiểu biết về văn hóa Tây Tạng cũng như Phật giáo Tây Tạng truyền thống. Cứ đinh ninh là lạc ma cũng giống như hòa thượng ở nội địa. Người xuất gia tứ đại dây không, tuyệt đối không dính đến đổ mặt. Xe chạy rất chậm. Đi được một lúc, dừng một lúc. Khi dừng lại, hơn phân nửa là để nhường đường cho bò nhắc, rồi dê, rồi mấy thứ gì đó linh tinh. Mấy con bò nhắc kia đi rất chậm, hệt như trốn việc đi uống cà phê vậy. Nhàn nhã đến mức làm cho người ta nhìn mà phát bực. Còn có mấy con cứ đứng đờ ra giữa đường, đảo cặp mắt to, nhìn người bên trong xe. Lái xe thì chẳng còn có cách nào, chỉ có thể nhấn còi một cách điên cuồng Quý đường đường trước từng nghe người ta nói qua, bò dê ở đất Tạc bao giờ cũng được ưu tiên, chẳng những dựng lối đi riêng cho động vật. Nếu thực sự hai bên đụng nhau, thường là xe phải nhường đường cho xúc vật. Có lúc đụng chết một con bò dắt còn nghiêm trọng hơn là đụng chết người. Tài xế lúc lái xe cũng phải tương đối cẩn thận, tha bị đụng vào xe còn hơn là đụng phải bò. Nửa đường còn lại cuối cùng cũng đến đường quốc lộ trải bê tông Nhưng tài xế lại xảy ra vấn đề Tinh thần không được tập trung Đầu thì gật gà gật gù giống như là mấy ngày chưa có được ngủ vậy Lái xe ngẹo đông, ngẹo tây Không chỉ quý đường đường Mấy người nói tiếng Hán trên xe ai cũng cuốn Bác thai, bác thai, đừng có ngủ gật mà Kiềm chế một chút đi, ôi Đúng là ghét của nào thì trời trao của ấy Lúc đi qua một khúc ngoặt, xe mất khống chế lao thẳng vào lề đường. Một xe người sợ hãi kêu lên, có điều coi như cũng may. Bên lề đường chỉ có bờ canh thấp hơn nền đường khoảng nửa mét, xe nghiêng một nửa. May mà cũng đứng vững chứ chưa đổ, nhưng khởi động lại lần nữa vô cùng khó khăn. Tất cả mọi người hùng hục đổ xuống xe, lái xe lúc này lại ngang ngược, chống nảnh. Đứng ở cửa xe cất giọng kêu lên. Đã lật xe quái đâu, sợ cái chó gì chứ. Xem ra lật xe là chuyện như cơm bữa rồi. Lần này coi như phát huy vượt mức bình thường. Quý đường đường im lặng. Đứng trên bờ kênh nhìn chiếc không thôn sau không quán. Không tìm được mà hỏi lái xe. Thế này thì đi can nại làm sao được. Hời, cũng đâu có xa lắm. Lái xe chê cô chuyện bé, xé ra to. Cưỡi bò giác, cưỡi ngựa hoặc là đi bộ. Cùng lắm mất một hoặc hai tiếng. Nếu may thì có máy cày Nhờ người ta đưa cô đến cả cổng thị trấn luôn. Ấy. Không ngờ là đối phó như vậy. Một xe người. Phút trước còn ồn ồn ào ào. Cuối cùng ẩm ý mệt thì đường ai nấy đi. Có người xách đồ kết bạn đi cùng nhau. Có người gặp đàn bò giác. Đến thì đi cùng người ta. Cũng có người thấy cơm có người cưỡi ngựa, qua thì thương lượng với người ta cho cưỡi cùng. Càng kỳ quái hơn là lái xe cũng rất vô trách nhiệm mà chạy lấy người cùng đoàn ngựa thồ, nhìn mà khiến cho Quý Đường Đường trợn mắt há mồm. Ba lô của Quý Đường Đường nặng khoảng 60 lít, đeo đi một đoạn thì còn được, đi đường dài thắt lưng chịu không nổi, đành phải kiên nhẫn chờ máy kéo. Thời gian trôi qua từng giây, từng phút Bên cạnh chiếc xe khách đổ nghiêng cũng chỉ còn lại một mình cô với anh chàng đeo kính, mắt nhìn qua rất nhã nhặn. Quý đường đường mở miệng trước. Du lịch à? Ừ, từ đâu tới vậy? Tây An. Một nơi rất tuyệt. Cậu trai kia cười lên, gương mặt xương xương có chút phiếm hồng. Cũng may, vận may hai người còn tốt, đợi một lúc. Đầu đường quả nhiên có một chiếc máy kéo xỉnh, xỉnh xỉnh xỉnh đi tới. Bác lái máy kéo người Tạng cũng biết nói tiếng Hán, đồng ý đưa hai người đến cửa thị trấn, lấy mỗi người 5 đồng tiền. Vậy nên, quý đường đường ngồi trên máy kéo nửa tiếng đồng hồ. Đã 5 giờ chiều, mà mặt trời vẫn trói trang như mới hai ba giờ. Từng mảng mây khổng lồ xa xa để lại một cái bóng trên thảm cỏ xanh biếc. Trên đỉnh núi xa hơn chút nữa, những con bò giác nối nhau thành đoàn, đang mải mê gặm cỏ, nhìn xa tựa như những chấm đen nho nhỏ. Đến cửa thị trấn, quý đường đường nhanh nhẹn nhảy xuống máy kéo, chàng sinh viên đeo kính cũng nhảy xuống theo. Thị trấn can lại rất nhỏ, chỉ có một con phố chính, đứng ở cửa thị trấn có thể nhìn thấy cả trấn không sót một chỗ nào anh chàng đeo kính hỏi ý Quý Đường Đường. À, ở đâu vậy?" Thành Lữ. Quý Đường Đường cười cười, cho tiện. Trong lúc đi cùng nhau, Quý Đường Đường đã hỏi thăm được tin tức cơ bản của anh chàng đeo kính kia. Sinh viên đại học khoa kỹ thuật điện tử Tây An năm thứ 4, trước khi tốt nghiệp, tính điên cuồng một phen, một mình đi Cẩm Nam. Có điều Nhìn đôi giày da và vạt áo dính đầy bụi đất kia của cậu ta, quý đường đường âm thầm thở dài. Hời, đây không phải là kiểu ăn mặc phù hợp khi đi trên đường. Cái gọi là đi cam nam của cậu ta cũng chỉ coi là cưỡi ngựa xem hoa được mà thôi. Đi khoảng nửa con phố, bên phải xuất hiện một quán trọ Tấm bảng nhôm trên cánh cửa dùng sơn màu xanh vẽ một dấu hiệu hình tam giác. Bên trong là một gốc cây tùng nhỏ. Và một căn nhà hơi thấp, đây là dấu hiệu quốc tế thông dụng của lữ quán, thanh niên. Ngay lúc này trái tim của quý đường đường hơi nhảy lên, bước vào cửa hai bước, ghé đầu nhìn một chút, thanh lữ. Không ai trả lời, trong căn phòng đơn sơ có quầy tiếp khách bầy mấy cái bàn, bắt chảo lửa ở giữa, có một chiếc bàn chất đầy ba lô, bên cạnh đặt bình nước. Còn có cả một chiếc túi ni lông đơn giản đựng bánh bao ngậy mỡ. Quý đường đường nhìn quanh một chút, ở giữa một đống ba lô có hai bộ đàm màu đen. Đây là trang bị đặc trưng của đoàn du lịch thám hiểm, chẳng qua là người đi đâu hết cả rồi. Rất nhanh, có một tiếng bước chân hỗn loạn từ trên lầu bước xuống, kèm theo giọng đôi co của mấy người đàn ông. Muốn tìm thì đi nhanh nhanh lên đi. Để đêm xuống, không tìm được đâu, mà còn chậm trễ. Cuộc tranh cãi bỗng ngừng bặt khi nhìn thấy quý đường đường và chàng trai đeo kính. Đi đầu là một người có vóc dáng sốc vác, da đen đen, đầu chọc, mặc một chiếc sơ mi không tay, lộ ra cánh tay đầy cơ bắp cuộn cuộn, khiến cho quý đường đường vô cùng thán phục khả năng chống lạnh của anh ta. Đi đằng sau là một anh chàng trẻ tuổi, mặc áo gió màu lam, rất đẹp trai, Đằng sau nữa là một người đàn ông trông hơi lôi thôi, đầu tóc rối bời, đang gãi gãi đầu, không có tí tinh thần. Phía sau nữa, nữa và nữa. Một người đàn ông thấp mập, mặt đầy tươi cười, mở miệng đầu tiên, chính là anh ta. Ờ, ở trọ hả? Ở trọ quý đường đường cười một tiếng. Nụ cười giống như xé bỏ cái không khí cứng ngắc trong nháy mắt, trừ người đàn ông trung niên kia. Mấy người khác đều đi đến trước bàn Sách túi của mình lên Ai lấy nước thì lấy nước Ai cầm bộ đàm thì cầm bộ đàm Anh chàng mặc áo gió màu lam đi cuối cùng Trước khi ra cửa Anh ta quay đầu lại nhìn quý đường đường một cái Có phòng 4 người Với phòng 6 người Nhiều nhất là phòng 10 người Không phân biệt nam nữ ở chung hết Phòng 10 người thì bao nhiêu? 25 Tôi có thẻ thanh lữ có giảm được không? Quý đường đường đưa tay vào túi tiền lấy thẻ. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Chỗ chúng tôi không phải là thanh lữ. Vậy dấu hiệu ở bên ngoài cửa. Trước có vào dây chuyển. Hàng năm đóng 2.000 đồng hội phí. Sau lại rút khỏi. Cô xem chỗ này người đến cũng ít. Kiếm chẳng được mấy đồng. Thì ra là hàng nhái. Ông chủ này cũng thẳng thắn. Quý đường đường cũng không cần nhằn gì nữa. Lấy chứng minh thư ra đăng ký xong. Mới phát hiện ra cậu chàng đeo kính Vẫn còn đứng đờ ra một bên Không hề có ý vào ở Thấy quý đường đường ngẳng đầu nhìn mình Cậu ta lập tức lắp bắp lên tiếng Ờ, ở, ở, ở chung à? Nam, nam nữ ở chung Quý đường đường còn chưa kịp đáp lời Ông chủ đã giữ tợn, quát lên Đều ở chung hết Không có phòng đơn Thích thì ở, không thì lướt Sinh viên đại học Huyết khí sôi trào Quá nửa là không chịu nổi chế nhạo. Cậu sinh viên đeo kính tức không chịu được. Ngay cả câu tạm biệt cũng chẳng buồn nói với quý đường đường. Bịch bịch xoay người bỏ đi. Quý đường đường cười khổ. Hừ, lại còn đuổi cả khách nữa. Ra ngoài, nào có cái kiểu kén chọn như vậy. Ông chủ lại quay ra oán trách với quý đường đường. Khách kiểu đấy, tôi gặp nhiều quá rồi. Ở cái nơi chim chẳng buồn ỉa thế này. Mà còn hách dịch ra bao nhiêu yêu cầu xa xỉ Cái gì mà điều hòa với cả trả máy sưởi tủ lạnh cà phê gì đó Chỗ tôi cũng đâu có phải khách sạn 5 sao Một ngày được mấy mống đến ở Chê đông chê tây Để ý kiểu đấy không có ở được lâu đâu Ông đây còn chán chẳng buồn tiếp ấy chứ Làm ăn ở đây cũng chẳng phải để kiếm tiền Chỉ mong kết giao bạn bè Kiếm chút ít niềm vui mà thôi Cô gái, cô nói xem có đúng vậy không nào Phải, Quý Đường Đường không nhịn được cười, ông chủ rất có lý tưởng. Chủ nhà trọ cũng vui vẻ, cô cũng rất hiểu lẽ đời đấy. Quý Đường Đường mang ba lô cất lên tầng xong, căn phòng dành cho 10 người trống rỗng, trừ cô ra. Không có dấu hiệu người ở thứ hai, ga giường vừa nhầu vừa cũ, giống như lâu lắm rồi, chưa có đổi lại vậy. Bên tai của quý đường đường dường như lại vang lên lời ca của ông chủ. Chê đông chê Tây để ý kiểu đấy thì không có ở được lâu đâu. Quý đường đường cảm thấy rất may mắn khi mình có mang theo một cái túi ngủ. Cửa phòng khóa theo kiểu khóa móc nhưng không có khóa cũng chẳng có trịa. Quý đường đường thu xếp xong xuôi mới xuống dưới tìm ông chủ. Ông chủ không có khóa hay sao? Ôi dạo ơi cô gái à. Ông chủ ngồi cạnh bếp lửa sưởi ấm. Tầng trên tầng dưới, tổng cộng được mấy người. Ừ, lại còn phải khóa nữa. Quý đường đường suy nghĩ một chút thấy cũng phải. Nhất thời cảm thấy hơi lạnh. Quay về phòng thay cái áo gió. Quần quân đội và giày leo núi. Rồi xuống dưới lầu sưởi ấm cùng với cả ông chủ. Ông chủ tự xưng là Mao Ca, người tứ xuyên. Trước làm thợ công trình ở phía nam, kiếm được không ít tiền. Sau lại không muốn vất vả nữa, tìm một nơi như thế này, mở một quán trọ nhỏ, kết giao bạn bè để hòng giết thời gian. Trên chảo lửa đang đun bình nước sôi, hơi nóng bốc lên hầm hập. Cháy được một lúc lửa đụi dần. Mau ca nhấc bình nước lên, dùng cặp gấp than gấp lấy mấy cục phân châu thả vào lửa. Sau đó một trận mùi không tính là gây mũi bốc lên, ánh lửa lại nhảy lên bập bùng. Mau ca, cười ha hả, phân trâu, bảo vệ môi trường đấy. <cười> Đúng vậy. Quý đường đường cũng cười. Tối có muốn ăn cơm chung không? Ờ, có thể ăn chung sao? Ờ, 10 đồng một người, có mặn, có canh, cây nhà lá vườn thôi, đừng có chê nhá Xong luôn. Quý đường đường vỗ bàn. Màu cà lại cười lên ha hả. Tính tình của quý đường đường dứt khoát không rông dài. Anh ta có vẻ vài phần thích thú. Vậy chờ đám đầu chọc về, chúng ta bắt đầu nổi lửa. Bọn họ quý đường đường thử thăm dò hỏi. Đi đâu vậy? Đi đâu chứ? Còn không phải đến hẻm Catatma hay sao? Thám hiểm. Thám hiểm cái quay gì chứ? Đi tìm người. Màu ca rất bất mãn vỏ vò đầu. Hai cô nàng đến từ Thượng Hải, sáng vào hẻm núi Catatma, đến giờ vẫn chưa thấy về. Cô nói xem, chơi thì cứ chơi thôi, di động cũng không có mang theo, muốn liên lạc cũng không được, đúng là chết người. Mấy cô gái trẻ đều ham chơi, nấn ná lại, đâu đó cũng là chuyện bình thường. ấy da, vậy cũng đúng. Mau ca liên tiếp khoát tay, sáng đã dặn bọn họ, chỉ được đi loanh quanh. Ở lối vào mà thôi, ngàn vạn lần đừng có đi vào trong đó, quá nửa là coi như gió thoảng bên tai rồi. Cái hẻm núi đó rất sâu, đến bọn tôi còn chẳng có dám đi vào bên trong. Nhất là mấy ngày trước còn lạc mất cả một người, càng đáng lo ngại hơn. Ờ, có phải là cô gái lăng hiểu uyền đó không? Trái tim của quý đường đường nhảy lên một cái. Cô cũng nghe nói rồi. Ở trên chấn chẳng có gì là bí mật. Mà giới mê phượt ở vùng này cũng nhỏ. Mau ca cũng không lấy lạ. Ấy là sáu người đi cùng với nhau mà còn bị thất lạc đấy. Thực sự mất tích. Không tìm ra, quá nửa là đi rồi. Mau ca thở dài. Trong hẻm núi ấy không phải là đất bằng như các cô nghĩ đâu. Có chỗ phải leo lên, có chỗ thì lại phải trèo xuống. Có đồng cỏ, có rừng cây, có cả sông ngòi Lại còn cả mấy mỏm núi khe rãnh kia nữa. Nếu mà trượt chân ngã xuống thì rất khó mà tìm. Mà dân tạng ở đây còn đồn rằng đã từng nhìn thấy sói ở đâu đó trong hẻm núi ấy nữa. Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm quá lớn như vậy. Mấy ngày trước còn có cả tuyết rơi. Một cô gái yếu ớt, lâu vậy mà vẫn chưa tìm thấy. Cô nói có phải là đã đi rồi hay không? Nói đến cuối cùng, anh ta lại trao mày Có điều chỗ sáu người bọn họ đến đó không phải là chỗ sâu trong hẻm núi. Theo lý thì không đến nỗi lạc mới đúng chứ nhỉ. Trong lời nói của anh ta có ý gì đó, quý đường đường chớp mắt Cố ý tỏ ra rất lo lắng sau sợ hãi. Vậy vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Mau ca nhìn cô gái một cái. Nhất thời lòng thương hương tiếc ngọc lại nổi lên. Cô cũng đến đây du lịch hả? Cô gái, hẻm núi Katatma kia, đi loanh quanh ở ngoài lối vào là được rồi. Đừng có vào bên trong. Trong đó chưa hết chừng có yêu ma quỷ quái gì đó nữa đấy. Yêu ma quỷ quái? Quý đường đường phì một tiếng bật cười. À, không phải dọa cô đâu. Mào cà chậm rãi chui vào trong ghế co lại. Ở đây là nơi nào chứ? Coi như là khu Tây đi. Thâm Sơn củng cốc. Cô biết có bao nhiêu kẻ phạm tội trốn chui trốn lùi trong cái hẻm đó không? Đây là sự thật. Trái tim quý đường đường lại lột bụt một tiếng. Mấy năm trước, bắt được một tên phạm vào án giết người ở Quảng Châu. Trốn thẳng đến tận Tây Bắc. Không biết làm sao mà hắn trốn được vào trong cái hẻm Catatma này. Trong đó nhiều động rất khó phát hiện. Ở trong hẻm núi 2 ba năm liền lúc bắt được dâu ria dài thế này này. Màu ca khoa tay múa chân như là người rừng ấy. Nếu không phải là do hắn trộm đồ ăn chay trong lều của dân tạng thì chắc có mà còn lâu mới túm được nó. Màu ca hạ giọng. Cô nói xem. Ở bên đó sống 2 năm, nhỡ đầu gặp được kiểu du khách đi đơn lẻ như thế. Bốn phía lại không có người, lại chẳng... Anh ta làm động tác cứa cổ. Quý đường đường không lên tiếng, dừng một lúc lâu mới ngẩn đầu. Ừ, cũng phải. Còn nữa, Mào Ca bắt đầu nói là không khép lại miệng được. Hai ngón tay gõ lên đầu gối. Chỗ này là chỗ nào? Khu Tây. Hơn nữa còn là địa bàn của người Tạng, dân Tạng ấy cô gái ạ. Nói thì nói là dân tộc dễ gần, nhưng dù sao cũng không phải là cùng một người dân tộc. Có một bộ phận dân Tạng rất ý kiến với việc người Hán cứ thích chạy qua chỗ này. Anh đến đây mở mang phát triển du lịch. Nói dễ nghe thì là phát triển kinh tế địa phương, nhưng gặp phải người nghĩ không thông, người ta lại cảm thấy là anh đang phá hoại vùng đất mà cha ông của người ta để lại. Gặp phải ai không hiểu biết mà phạm phải cấm kỵ của dân bản xứ thì lại càng dễ sinh ra xung đột Cho nên cô gái à Mao ca dạy dỗ cô Đừng tưởng mình chẳng qua chỉ là khách giang hồ Đeo bao lớn là nơi nào cũng sông bừa được Mấy cô gái trẻ ở thành phố như các cô ừ, Thiếu hiểu biết lắm Vâng Quý đường đường cười Chợt nhớ tới mấy người khi nãy Đầu chọc và mấy người anh nói Cũng ở trong quán trọ này sao Chuyên môn đi tìm kiếm cứu hộ Ờ, là chúng nó đấy Đúng rồi Mau ca khịt một tiếng qua lỗ mũi Trừ lông gà mở tạp hóa Ở đây ra Hai thằng kia đều là bạn của tôi quen trên đường Chúng nó hễ rảnh Là cứ thích chạy qua bên này Sống với tôi mấy ngày Uống rượu, nói chuyện phiếm gì đó Quen trên đường Quý đường đường nhìn Mao Ca với cặp mắt khác xưa. Mao Ca trước kia cũng là khách ba lô à? Sao hả? Nhìn tôi béo thế này thì không làm khách ba lô được hay sao? Mao Ca nhìn cô một cái, ưỡn cái bụng phệ lên. Quý đường đường hi hì, hì cười lẻ lưỡi. Mao Ca cũng chỉ đùa với cô. Hai cô bé người Thượng Hải kia cùng lắm mới chỉ 20 Con gái lại trẻ tuổi, lâu vậy mà chưa thấy về. Sợ nhỡ đâu xảy ra chuyện gì, nên đám đầu chọc mới ra ngoài tìm một chuyến. Mọi người đều là người Hán, ở cái nơi địa đầu này, đương nhiên là phải giúp đỡ lẫn nhau. Cô nói có đúng không? Quý đường đường gật đầu, ông anh Mao Ca này là người tốt. Lại chờ một lúc nữa, dần dần cũng đến giờ cơm tối. Từ khung cửa sổ sắt đất ở phòng nhìn ra đầu phố, hai ba người dân tạ đang kéo một đàn bò nhắc. Đủng đỉnh đi qua. Mau ca không chờ nổi nữa. Vỗ mông đứng lên. Ờ, bắt đầu làm việc thôi. Cô gái, giúp một tay. Không lấy tiền cơm. Ngay cả 10 đồng cũng không lấy. Quý đường đường kinh ngạc. Ờ, nói chuyện hợp thì chính là bạn bè rồi. Tiền nong cái gì nữa. Mau ca rất hào sản. Phòng bếp nằm trong phòng khách. Bên trong là một cái kháng đất. Trên cửa treo một tấm rèm nhìn không ra màu sắc vốn có, phòng bếp rất tối. Mào cà kéo cây đèn, chiếc bóng đèn hình quả lê cũ bắt đầu tiêu hao tuổi thọ sống. Trên thớt gỗ cắm hai con dao, bên cạnh đặt một đống đồ ăn. Có mấy túi rau cải, rau riếp, mướp gì đó, đều không còn tươi, nhìn héo héo, rũ rũ. Mào cà ném túi mướp vào trong rổ nhựa đưa cho cô ra ngoài mà rửa. Trước cửa có vòi nước đấy. Quý đường đường đón lấy cái rổ, bước tới chỗ cái bể xi măng ở cửa lớn, mở chiếc vòi đinh ốc ra, rửa sau. Những người đi ngang qua đều không nhịn được mà nhìn cô tò mò. Có hai đứa bé trai vừa mới đi học về vẫn đeo nguyên khăn quảng đỏ, lại gần bắt chuyện với cô. Ờ, chị ơi, chị đang làm cái gì thế? Bề ngoài, Chính thống của dân tạng lại nói tiếng phổ thông. Quý đường đường còn hiếu kỳ hơn cả bọn nhóc kia. Ủa, em nói được tiếng Hán hả? Có lớp dạy tiếng Hán mà. Quý đường đường còn muốn nói thêm mấy câu với cả bọn nhỏ. Chợt có tiếng quát khẽ lên một tiếng. Hai thằng bé kia như mấy con chim sợ hãi, vội vàng quay đi. Quý đường đường ngẩn đầu lên, thấy đám đầu chọc đã về. Lúc đi có ba người, về là năm. Có hai cô gái đội mũ trùm đầu đi theo sau, hai người dìu nhau, đi tập tĩnh, ăn mặc cũng khá thời thượng, xem ra chính là hai cô gái đến từ Thượng Hải mà Mọc Ca đã từng kể. Quý đường đường thở phào trong lòng một tiếng, ờ, tìm được là tốt rồi. Thấy quý đường đường đang rửa rau, bọn họ có chút giật mình, có điều cũng nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười hiền hòa với cô. Người vừa mới khoát tay lúc nãy chính là anh chàng đẹp trai mặc áo lam kia. Anh ta chờ những người khác đi vào quán hết rồi, mới lại gần nói với quý đường đường. Tự trông coi đồ đạc của mình cho cẩn thận. À, quý đường đường không hiểu lắm. Gì cơ? À, không có gì. Anh ta bỏ lại một câu chẳng đầu, chẳng cuối, bước nhanh vào trong quán. Rửa rau xong. Chẳng còn việc gì cho quý đường đường nữa. Màu cà vẫn đang bận rộn trong phòng bếp. Quý đường đường thấy sắc trời còn sáng. Tính ra ngoài đi bộ một chuyến. Nếu như được, hẻm Katatma cũng chỉ cách đây khoảng 20 phút đi bộ. Có thể đi coi thử xem đến nơi đó trông như thế nào. anh ngờ đi được mấy bước, đằng sau đã có người gọi cô lại. Ê, hey, đi đâu thế? Quý đường đường quay đầu lại, thấy anh chàng đẹp trai áo lam kia. Đang tựa vào khung cửa sổ nhìn cô. Bên cạnh là một cô gái trẻ, mặt gầy gầy, thon dài, dáng dấp bình thường, trang điểm lại rất đậm. Cô ta nhìn quý đường đường không chớp mắt, vẻ mặt có chút cổ quái. Ờ, đi linh tinh một chút. Sắc mặt của anh chàng kia trầm xuống, trống vào khung cửa cất, bước ra ngoài. Chưa đầy vài bước đã đến trước mặt của quý đường đường. Sắp ăn cơm rồi, đừng có đi lung tung nữa. Đến lúc đó, không tìm được lại phiền phức. Giọng điệu của anh ta không tốt lành cho lắm. Quý đường đường đương nhiên thấy phản cảm. Tôi có chừng có mực. Nói xong quay đầu bỏ đi. Anh chàng kia chưa nói gì. Cô em trang điểm đậm đã lên tiếng. Nhạc phong, lại đi chơi Tam Quốc sát đi nào. Thì ra anh ta là nhạc phong. Đầu chọc, lông gà, nhạc phong, quý đường đường... Coi như là điểm danh từng người một. Đi về hướng Tây chưa đầy 15 phút, tiếng nước chảy ao ào và tiếng người huyên náo đã vọng đến bên tai. Theo bảng hướng dẫn quẹo hai lần, trước mắt cô xuất hiện một con sông nhỏ. Nước chảy không tính là quá xiết, rộng chừng hơn hai thước. Bên bờ sông là từng mảng cỏ xanh dì. Một nhóm lạc ma nhỏ tuổi đang đánh cầu lông, rồi đá banh trên cỏ. Hai lạc ma lớn tuổi hơn thì để chân trần, đứng dưới lòng sông, cũng không biết đang làm cái gì. Nhìn theo hướng ngược dòng có thể thấy được lối vào của hẹp núi Katatma, tựa như một cái miệng khổng lồ. Quý đường đường bước mấy bước đến lối vào, nhìn thấy rõ còn có hai ba du khách đang cầm máy ảnh cơ chụp đông, chụp tây. Nhìn kiểu gì cũng thấy không khí đầy vẻ hòa bình. Có điều thời gian cũng không còn sớm, thấy mấy du khách lẻ tẻ đều ra khỏi hẹp núi. Quý đường đường tự thuyết phục mình để nén cơn hiếu kỳ xuống, ngày mai lại vào hẻm núi. Quay trở về quán trọ Đám mau ca đã ngồi ăn cơm rồi. Thấy quý đường đường về, mau ca vỗ vào cái ghế để không bên cạnh. À, cô gái lại đây ngồi này, nếm thử tài nấu nướng của tôi đi. Quý đường đường nói cảm ơn, đi qua rồi xuống cạnh mau ca. Lông gà đưa cho cô đôi đũa, đầu chọc sới cơm giúp cô. Nhạc Phong chỉ lo cắm đầu ăn cơm, không ho he gì hết. Về phần hai cô gái Thượng Hải kia, Một phải một trái đều thưởng cho cô một cách chừng mắt. Quý đường đường chẳng hiểu làm sao. Cũng may cô cũng chẳng định bồi dưỡng tình cảm với mấy cô nàng này. Cầm đũa gắp thử mấy món ăn. Quay đầu hỏi Mau Ca. Anh Mau Ca, ở trấn ca lại này có ông chủ quán trọ nào tên A Khôn không? A Khôn? Mau Ca nhai mấy tiếng, lắc đầu. Ờ, chưa nghe qua bao giờ. Này! Lông gà, có người này không? Lông gà cầm bát cơm suy nghĩ một lượt, sau đó khẳng định lắc đầu một cái. Ờ, không có. Người Hán ở cái chấn này một bàn tay đã đủ đếm rồi. Quý đường đường chưa từ bỏ ý định. Hình như mở quán ở đây từ năm 2006 thì phải. Năm 2006? Đầu chọc giật mình. Sớm vậy à? Bọn tôi năm 2008 mới đến đây lần đầu tiên. Đúng không hả Mau Ca? Đúng vậy. Mau ca nhìn quý đường đường. Người Hán làm ăn ở cái chấn này cũng đổi đến đây mấy lượt rồi. Cô hỏi người đó làm gì? Ờ, cũng không có gì. Quý đường đường đáp cho có lệ. Tôi có ông chú năm 2006 từng đến đây kể là có quan hệ rất tốt với một người tên A Khôn đó. Nhân tiện đến đây tôi cũng muốn gặp một lần. Sau khi ăn xong không lâu Trời cũng đã tối dần, trong quán trọ lớn như vậy chỉ có mấy mống người ít ỏi. Đều ngồi trên ghế vây quanh bếp lửa sưởi ấm, nghe nhạc, quý đường đường thấy chán, lên phòng trước. Trước khi đi còn hỏi Mao có mạng không? Lúc hỏi cô căn bản không ôm hy vọng mấy, không ngờ Mao lười biếng đáp lại, ờ, có wifi nhưng mà tậm tịt lắm. Quý đường đường đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Trong phòng chỉ có mình cô, tốc độ mở trang web chậm vô cùng. Trong lúc đang nhàm chán chờ trang web hiện ra, di động lại vang lên, vẫn là nhà của Lăng Hiểu Uyển. Quý đường đường nhấn nút trả lời, tín hiệu không tốt, cô vừa alo, vừa vội vàng mở cửa ra ngoài. Đầu kia vang lên giọng nói dè chừng của mẹ Lăng Hiểu Uyển. Quý đường đường thở dài, hời, cháu vừa mới đến chấn ca nại, mai sẽ đến hẻm núi Catatma, có tin gì sẽ báo cho mọi người kịp thời biết. Đặt điện thoại xuống, vô tình liếc thấy Nhạc Phong đang bước lên lầu, cầu thang gỗ bị anh ta dẫm lên kêu kèn kẹt, kẹt. Nhạc Phong cũng nhìn thấy cô, một mình à, xuống dưới lầu nói chuyện phiếm với cả mọi người đi. Quý đường đường lắc đầu, chạy đi chạy lại cả ngày. Hơi mệt, muốn nghỉ sớm một chút. Nhạc Phong ử một tiếng, suy nghĩ một chút lại hỏi. Mai có định đi đâu không? Sao? Quý đường đường nghe không hiểu. Vừa nãy có khách ở quán trọ khác đến, muốn tìm người đi chung xe đến Hồ Cao Nguyên ngày mai. Đi chung xe lúc trả tiền lợi hơn đi một mình. Cô có muốn đi cùng không? Mai tôi đi có việc rồi. Để nói sau đi. Quý đường đường không nói chi tiết. Ái náy cười một tiếng với nhạc phong, rồi bỏ anh ta ở lại, đi thẳng về phía phòng. Trước khi đi ngủ, quý đường đường móc từ trong ba lô ra một chiếc túi ni lông, bóng khí, xé băng dính trong suốt ra, lấy từ bên trong ra một chiếc chuông gió. Kiểu dáng của chiếc chuông gió này rất đỗi bình thường, màu đồng cổ, nắp chuông hình lá sen. Thanh la được nối lại từ đủ loại tiền cổ có hình dạng khác nhau. Quý đường đường treo chiếc chuông gió lên cuối giường Trong bóng tối, cô nhìn chầm chầm vào hình dáng của chiếc chuông gió. Một lúc lâu mới từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ này không được sâu. Tiếng nhạc dưới lầu không có tác dụng thôi miên. Trái lại còn quấy nhiễu mộng lành của người khác. Lúc nhạc rừng, Quý đường đường ngó qua di động một chút. Vậy mà đã là 2 giờ đêm. Xem ra mấy người kia đều là cú đêm cả. Hôm sau, 6 giờ sáng chuông đã báo thức ẩm ý. Dù sao cũng một mình độc chiếm gian phòng của 10 người. Không sợ ảnh hưởng đến người khác. Tập thể dục rửa mặt xong. Sau đó móc từ trong ba lô một con dao quân dụng kiểu dáng bình thường của Thụy Sĩ. Và đèn pin cầm tay bỏ vào trong túi quần. Lại gỡ một chiếc gậy leo núi từ trên ba lô xuống. Vội vàng đi xuống lầu Mấy cái ghế ở phòng khách Đều đã được xếp hết lên trên bàn Không giống vẻ mở cửa buôn bán Nhưng cửa chính của quán trọ Lại để ngỏ Quý đường đường qua quán cơm Của người hồi bên cạnh mua bát cháo Thêm chút dưa muối Lại bảo ông chủ dùng túi ni lông Gói thêm hai quả trứng nữa vào Cơm nước xong xuôi Trên phố gần như chẳng còn ai quý đường đường đi thẳng về hướng tây, chỉ chốc lát sau đã đến lối vào hẻm núi Katatma. Men theo dòng sông đi vào trong. Đường đi không tính là hiểm trở. Con nơi bãi sông đã bị nước sông ngập qua, cũng may là không có sâu. Dày leo núi lại chống nước, suốt quãng đường đạp nước mà đi, hai bên vách đá nhìn không sót một thứ gì. Phải nói là một người sống to lù lù mà có thể mất tích được ở đây, Quý Đường Đường thực sự không thể nào tin nổi. Đi thêm khoảng một tiếng đồng hồ nữa, nước sông dần chuyển thành dòng chảy ngầm. Trên đất chỉ còn lại viên đá quậy ngồn ngang, địa thế khá cao, tầm mắt không được thông thoáng như trước nữa. Có rất nhiều những bụi cây cao đến nửa người. Quý Đường Đường cảm thấy lùm cây là khu quan trọng. Cô đứng tần ngần ở đó một lúc lâu. Lấy tay gạt bụi cây ra cẩn thận kiểm tra. Hy vọng có thể phát hiện ra thứ bất thường nào đó. Trên thực tế, cô chỉ tìm được hai bình nước suối đã bỏ đi. Ý nghĩ xoay chuyển, lại cảm thấy mình làm vậy thực là phí công. Đã qua lâu như vậy rồi, làm gì còn dấu vết hiện trường nào sót lại để mình phát hiện nữa chứ? Quý đường đường thở dài, Bước tới bên cạnh một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Trên không chuyển đến những tiếng kéo kẹt. Ngầng đầu lên nhìn là hai con chim kèn kền bay một vòng xong lại chui vào trong tổ. Đầu kia của Trấn ca nại còn có đài thiên táng của dân tạng. Quý đường đường nghĩ đến chuyện mấy con kèn kền này từng ăn thịt người chết xong, không nhịn được, thấy giận cả người. Xin được ghi chú thiên táng. Một trong những phong tục mai táng của người chết cổ xưa vẫn còn được lưu giữ đến ngày nay của người Tây Tạng. Dùng cho những người nông dân mục dân bình thường, mỗi địa phương lại có một địa điểm thiên táng riêng, nơi đó được gọi là cánh đồng ma. Cách thiên táng cụ thể ở từng vùng có đôi chút khác nhau, nhưng đại đa số là tiến hành theo nghi lễ như sau. Đầu tiên rửa giấy xác chết, cạo hết tóc và lông rồi bọc xác trong một tấm vải trắng, đặt trong tư thế ngồi, đầu chúi xuống hai gối. Khi chọn được ngày lành, một người sẽ khiêng cái xác trên lưng, đem đến bàn thờ thiên táng. Các vị lạt ma đến tụng kinh siêu thoát, chủ lễ thổi kèn sừng, đốt hương nghi ngút, cho đến khi những loài chim mổ thịt như kền kền, chim ưng, ngửi thấy và bay đến mổ xác thì mới thôi. Những thi thể được dâng hiến cho thần với ước nguyện xóa bỏ những tội lỗi nghiệp chướng và để siêu độ cho bọn họ. Cùng quay trở lại câu chuyện. Nghỉ ngơi được một lúc, quý đường đường chuẩn bị tiếp tục đi vào trong. Mới đi được hai bước, sau lưng đã có người đứng từ xa, gọi về phía cô. Hai. Quý đường đường thực sự bất ngờ, ai mà cũng đến đây sớm như vậy. Quay đầu lại nhìn. Nhận ra là cậu sinh viên đeo kính đã đến ca nại cùng với cô ngày hôm qua Đợi đến khi cậu ta tới gần Quý đường đường mở to hai mắt nhìn cậu ta Sớm vậy Chị cũng thế còn gì Cậu sinh viên đeo kính cười Buổi chiều tôi định đi chung xe với người ta đến Hồ Cao Nguyên Sợ thời gian không kịp nên dậy sớm đến hẻm Katatma Sau đó cậu ta vỗ đầu một cái Biết nhau lâu thế rồi Mà chị vẫn chưa cho tôi biết tên Ờ tên tôi là Trần Vĩ Cứ gọi tôi là Đại Vĩ đi Quý Đường Đường gật đầu Tôi tên là Quý Đường Đường Vậy tôi gọi chị là Đường Đường nhé Tôi lớn hơn cậu cơ mà Sao không gọi tôi là chị Đường Đường Quý Đường Đường cười Khanh khách Cười đến khi Đại Vĩ thấy phát ngượng Sau đó cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó Móc di động từ trong túi quần ra À, chị đường đường cho tôi xin số đi, ra ngoài một chuyến, quen biết nhau cũng không dễ, sau này ngày lễ Tết còn gửi tin nhắn, gì đó có được không? Quý đường đường thấy khó xử, lúc tôi ra ngoài không có mang theo di động, vậy đọc số cũng được. Trần Vĩ mở to hai mắt, không phải đến số di động của mình mà chị cũng không nhớ đấy chứ. Quý đường đường câm nến mà cam chịu. Cô thực sự không nhớ số di động của mình, bởi vì chẳng có ai cần phải liên lạc. Mua cái sim này chẳng qua là để tạm thời liên lạc với cả mẹ của Lăng Hiểu Uyển mà thôi. Trong danh bạ cũng chỉ có số của mẹ Lăng Hiểu Uyển. Tôi uh, dung lượng não có hạn, thực sự không nhớ rõ. Quý đường đường nhắm mắt giải thích bừa, uh, khi nào về cho cậu sau đi. May mà đại vĩ cũng không nghĩ nhiều. Hai người cùng đi vào trong, dọc theo đường đi. Đại vĩ giới thiệu cho cô những cảnh quan có tiếng trong hẻm núi Katatma. Có một nơi gọi là mỏm miệng ưng. Nghe nói nhìn từ một góc độ nào đó rất giống một con chim ưng. Không phải là ai cũng may mắn được nhìn thấy đâu. Còn có cả động tiên nữ nữa. Bên trong có đá thần, rất đông người tạng đều đến đó để... Bái lại định kỳ Đá thân gì Quý đường đường tò mò Chưa thấy bao giờ Đại vĩ lắc đầu một cái Chắc cũng chỉ là tảng đá thôi Nghe nói linh lắm Nếu nhức đầu Cọ cọ đầu lên tảng đá đó Lập tức là hết ngay Nếu đau bụng thì cọ bụng Vậy tối qua tôi ngủ không ngon Nhức đầu Lát nữa tôi phải đi cọ đầu mới được Trong động còn có một cái động nữa Nghe nói nếu ước nguyện ở đó thì tiên nữ sẽ nghe thấy được điều mình ước. Vậy cậu định ước điều gì? Đại vĩ thở dài. Hời, <cười> bảo vệ luận văn thành công. Tiên nữ của dân tạng mà còn được quản cả những chuyện bảo vệ luận văn đại học cơ à? Quý đường đường cười cậu ta. Ờ, chỉ là tâm nguyện mà thôi. Đại vĩ lại bắt đầu ngược ngủng. Vận may của hai người không được tốt cho lắm, cuối cùng vẫn không thấy được mỏm miệng ưng gì đó. Nhưng động tiên nữ lại tìm thấy rất nhanh. Cửa động tiên nữ có treo phướn kinh và khăn khát tan mà dân Tây Tạng vẫn hay dùng và rất dễ cháy. Cửa động chỉ cao chừng 1 mét, phải cúi người đi vào, từ bên ngoài nhìn vào, bên trong tối đen như mực, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng nước chảy tí tách. Bên trong có nước chảy à? Quý đường đường thấy lạ. Không biết, vị đại ca kia không kể. Đại vĩ cúi đầu xuống. Ây da, để tôi tiên phong. Cũng gà lăng phết, quý đường đường khen trong lòng một câu. Cũng khom lưng đi vào theo. Không biết là do vào trong động hay là vì khom lưng. Cứ cảm thấy hít thở không được thuận lợi. Có một chút mất sức. Đoạn đường phải cúi người rất dài. Hai người chốc chốc lại phải ngồi sồm xuống. Để nghỉ ngơi, càng vào bên trong lại càng tối. Quý đường đường lấy đèn pin ra, chiếu sáng. Ánh đèn lướt qua một nơi cách đó không xa. Chỗ đó rất sáng, có một vũng nước đậm lớn. Nước có sâu không? Quý đường đường lo lắng hỏi đại vĩ đi đằng trước. Sâu thì cũng không sâu, ngập quá bàn chân. Đôi giày đáng thương của tôi. À, đại vĩ hô to gọi nhỏ. Quý đường đường cười trộm ở đằng sau, dày leo núi của cô không sợ nước. Bước từng bước không chút kiêng rẻ. Ước chừng qua khoảng 5 phút, đại vĩ đi trước, rốt cục cũng thở vào một hơi. <cười> Cuối cùng cũng thẳng người được rồi. Quý đường đường bước từng bước lại gần, vịn và vách đá đứng thẳng người dậy. Đèn pin đảo qua khắp nơi, liếc thấy một tảng đá hình trụ. Trên tảng đá có đính khăn khát Đó là đá thần à? Ờ, chắc là tám phần là đúng. Đại vĩ nhắc cô. Không phải chị kêu nhức đầu hay sao? Mau cọ thử đi xem nào. Quý đường đường nghe lời, đi qua, áp chán lên trên tảng đá. Bề mặt đá lạnh làm man mát. Bóng loáng kỳ lạ, không biết đã bao nhiêu người cọ qua cọ lại rồi. Quý đường đường lầm nhập mấy câu. Quay đầu lại nhìn đại vĩ, cậu không cọ à? Tôi đi tìm động ước nguyện kia đã, bảo vệ xong luận án, quan trọng hơn. Đại vĩ nhìn khắp mọi nơi, rút cuộc là ở đâu nhỉ? quỹ đường đường chiếu đèn pin giúp cậu ta, luồng ánh sáng của đèn lướt qua vách động lầm trầm đá thấm nước. Đại vĩ chợt kêu lên một tiếng, đường di chuyển, chỗ kia kìa, đó, đó, đâu? Quý đường đường rời luồng ánh sáng chỗ vừa nãy. Một lúc lâu sau mới nhận ra khoảng màu đen ở nơi đó hình như nhạt hơn so với xung quanh. Nhìn kỹ mới thấy là một cái động nhỏ. Ôi, chị đường đường, soi giúp tôi một chút, bảo vệ luận án có thành công hay không, trông hết vào lần này đấy. Đại vĩ rất kích động. Quý đường đường phì tiếng cười, hạ thấp đèn pin xuống một chút. Ờ, bên kia cũng có nước chảy. Cẩn thận dày đấy. Đại vĩ đáp một tiếng, nhón mũi chân, chui vào trong cái động nhỏ đó. Sao rồi? Vào được rồi thì mau ước đi chứ. Quý đường đường thúc giục cậu ta. Đại vĩ hai tay trống và vách động, từ từ thò đầu vào bên trong. Bỗng vừa mừng, vừa sợ. Ôi, chị đường đường, cái động này cửa động nhỏ, nhưng vào bên trong cao ra phết. Vừa khít chứa được một người đứng vào trong này đấy. Không đợi quý đường đường đáp lời, cậu ta quý người chui vào. Từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể nhìn thấy hai cái chân của cậu ta. Quý đường đường nhấn nút giảm độ sáng để tiết kiệm pin. Đại vĩ, mau ước đi, ước xong rồi còn ra ngoài. Đại vĩ đáp một tiếng, không biết có phải là vì đang ở trong động hay không, giọng nói nghe chầm đục. Quý đường đường nghe thấy tiếng hô vang dội của cậu ta. Tôi muốn bảo vệ luận văn, bảo vệ luận văn, bảo vệ luận văn. Không thấy dáng vẻ của cậu ta, nhưng ít nhiều cũng có thể tưởng tượng ra được mấy phần. Quý đường đường nhịn cười. Được rồi chứ, đi ra đi. Tôi sợ tiên nữ không nghe thấy, nên kêu thêm ba lần nữa thôi. Tôi muốn bảo vệ luận văn, bảo vệ luận văn. thành âm bỗng nhân im bằng. Quý đường đường đợi một lúc không nhịn được nhắc nhở cậu ta. Không phải bảo ba lần sau, sao mới có hai? Không gian vẫn im lặng, không có ai trả lời. Quý đường đường sừng suốt một lúc, dường như nhận thấy có điều gì đó không ổn, trái tim nhất thời bắn lên mạnh mẽ. Cuốn nút nước bọt một cái, từ từ đẩy chốt đèn pin lên, luồng sáng dọi vào chỗ của đại vĩ vừa đứng khi nãy. Từ góc độ này, rõ ràng có thể nhìn thấy hai cái chân lộ ra bên ngoài cửa động của đại vĩ. Nhưng bây giờ, chỉ có thể thấy cửa động đen ngòm, bàn tay nắm đèn pin của quý đường đường run lên nhẹ nhẹ. Cô thử thăm dò gọi thêm một tiếng. Đại vĩ! Vẫn không có ai trả lời. Quý đường đường dùng mình một cái. Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng nước chảy tí tách trở nên chói tay vô cùng. Quý đường đường cầm gậy leo núi trong tay, nắm đèn pin từ từ tiến về phía cửa động kia. Cửa động rất nhỏ, quý đường đường đưa gậy leo núi vào trong. Xoay tay, khua mấy cái, đầu gậy nện vào vách đá phát ra những tiếng âm thanh trầm đục. Chỉ vậy, không hề đụng phải bất cứ thứ chướng ngại vật gì nào khác. Quý đường đường hạ quyết tâm Quý thấp người chui vào bên trong Đại vĩ nói quả không sai Động này cửa động nhỏ Nhưng bên trong lại khá cao Vừa hay có thể chứa được một người đứng Chẳng qua là Chừ cửa động ra Căn bản không có lối nào vào khác Một người to lù lù như vậy Sao có thể cứ như vậy mà Biến mất Quý đường đường đứng một lúc lâu đột nhiên bắt đầu cảm thấy rờn rợn. Tựa như cái động này chính là một cái miệng. Chỉ cần trễ chút nữa, hàm răng nhọn kia sẽ khép lại. Bản thân của mình cũng sẽ không chạy thoát. Hai chân của cô nhũn ra, gần như chạy chối chết. Lúc ra khỏi động mấy lần va đầu vào vách đá, ngay cả gậy leo núi cũng đã đánh rơi mất. Ra khỏi động, ánh mặt trời mãnh liệt đến nhức mắt. Quý đường đường chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, từ từ dựa vào vách đá, miệng há ra, thở dốc Chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt cay cay. Quý người ghé vào trong động, lớn tiếng gào lên. Đại vi, đại vi. Không có hồi âm, chỉ có mấy con kền kền quanh quẩn trên cao. Gió lùa thổi qua, những lùm cây trên mỏm đá khẽ đung đưa. Quý đường đường đứng dưới ánh nắng trói trang. Lại chỉ thấy toàn thân lạnh run lên bẩn bật Cho đến khi bên trái vọng đến tiếng người nói líu díu Quay đầu lại Lại có người dân tạng địa phương đi vào Là hai người đàn ông răng ngăm ngăm Trong tay cầm kinh luân Bờ môi mấp máy Dường như đang niệm lục tự chân ngôn Quý đường đường giống như kẻ chết đuối vớ được cọc Vội vàng tiến lên đón đầu Ờ có thể giúp được một chút không Ờ bạn tôi đang ở trong động Chú thích, lục tự chân ngôn, tức 6 chữ chân ngôn của Đạo Phật, úm bà ni bát minh hồng. Úm là tượng trưng cho năng lượng của vũ trụ, là sự kết hợp hài hòa của năng lượng từ bi và trí tuệ như nhau. Mani là ngọc như ý tượng trưng cho lòng từ bi không bị phá hủy. Bát minh là hoa sen tượng trưng cho sự thanh tịnh và bản chất tự nhiên hay sự thanh tịnh nguyên thủy. Hùng tượng trưng cho sự viên mãn, thành tựu. Như vậy, bani bắt Minh Hồng là tượng trưng cho năng lượng vũ trụ. Cùng với năng lượng không thể phá hủy của bản chất thanh tịnh nguyên sơ, những phẩm chất của chính nó, sự chứng ngộ viên mãn, bất kỳ ai thực hành niệm trì câu chú này sẽ thành tựu sự hợp nhất huyền bí của năng lượng và sự thanh tịnh. Trở lại với câu chuyện Chuông Gió Ma. Đối phương mờ mịt, đầu tiên là khu khu tay, ý bảo nghe không hiểu tiếng Hán, sau đó bô bô nói một chàng dài tiếng tạng, giờ đổi thành quý đường đường nghe không hiểu, cô ngơ ngác nhìn hai người đi qua, hai người kia dường như cũng cảm thấy cô thật kỳ quái, đi một quãng xa vẫn còn quay đầu lại nhìn cô.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 Đầu tiên là đun nước trên chảo lửa, sau đó lại bỏ hết mấy cây chiếc ghế gác trên bàn xuống. Cuối cùng, anh ta qua quán ăn của người hồi bên cạnh, mua cho mình một suất canh bò, mua cho nhạc phong và đầu chọc tí cháo và bánh bao dưa muối. Về phần lông gà, thằng đó vẫn về nhà ở, không cần anh ta phải phụ trách bữa ăn sáng. Chọn xong rồi quay nhớ đến quý đường đường mới tới ngày hôm qua. Cũng gọi thêm cho cô một suốt cháo. Canh đưa đến xong. Mau ngồi xuống cái bàn bên cạnh cửa sổ. Rất hài lòng hưởng thụ bữa sáng. Nhạc phong dậy rất sớm. Chào hỏi với anh ta xong rồi đi toilet. Tiếp đó là một trong hai cô gái người Thượng Hải. Hình như tên là Vũ Mi gì đó. Mắt của Mau chút thiếu nữa thì trợn trừng. Vũ Mi chào buổi sáng với Mau Miễn cưỡng ngáp dài một cái rồi bước về phía nhà vệ sinh. Chốc lát sau, nhạc phong đi vào rót nước uống. Mau ca chỉ chờ có thế liền sông lên. Này, cô, cô Vũ Mi kia. Mau ca tức đến hư phổi. Không phải là bảo sáng nay sẽ đi bắt chuyến xe, đi sớm hay sao? Không phải là muốn bắt máy bay hay sao? Anh còn cố ý dậy từ sớm tinh mơ để mở cửa. Ờ, đổi ý. Nhạc phong trả lời nhẹ bẫng. Tại sao lại đổi ý? Ở đây chơi vui Muốn ở thêm mấy ngày nữa Có phải tại chú mày không hả? Mau cà nghiến răng nghiến lợi Dơ tay lên chọc vào chán của nhạc phong ấy da Nhạc phong né ra Em có làm gì đâu Em không thích dạng đó Vậy còn không để cho người ta đi Đã bảo là người ta thích ở lại Nên mới ở lại Hơn nữa giờ đang ít người Càng nhiều người càng náo nhiệt còn gì Chẳng phải cũng giúp anh kiếm thêm chút tiền hay sao? Mau ca không còn lời gì để nói. Trong lúc nói chuyện, đầu chọc cũng đi vào rót nước. Nghe đến là vui vẻ, cuối cùng mới vỗ vỗ vào vai của mau ca. Nhạc phong cũng đầu dễ dãi gì, hy sinh nhan sắc để kiếm tí tiền phòng này về cho anh. Ờ, chẳng đáng là sao. Phỉ! Nhạc phong và mau ca đồng loạt phỉ nhổ anh ta. Mau rửa mặt ăn cơm đi. Mau ca tức giận. À, ai giúp anh lên lầu gọi cô bé kia đi. Mới tới hôm qua ấy. Sao giờ này rồi mà còn chưa thấy dậy. Để lát nữa nguội hết cả cháo. Nhạc Phong còn chưa kịp lên tiếng. Đầu chọc đã nói. Ờ, để em cho. Mới đi lên chưa đẩy 2 phút. Đã thấy anh ta xuống. Không thấy cô bé kia. Không thấy. Mau ca thất kinh. Đi đâu nhỉ? Người thì không thấy nhưng đồ đạc vẫn còn, tám phần là đi ra ngoài. Ra ngoài, Mao Ca vội vàng thò nửa người qua cửa sổ. Trên phố rất vắng vẻ, rảnh rỗi đi lại chỉ có hai con mèo nhỏ. Không thể là đi đến hồ cao nguyên được, buổi chiều mới có xe chung. Cũng không phải là đến đài thiên táng. Gần đây không có người chết, không có thiên táng. Nhạc Phong ngồi xuống chỗ đối diện, cầm thề quầy cháo trong bát. Vậy là đến hẻm núi rồi. Mau ca buồn bực. Chỉ là cái hẻm núi thôi, có gì hay đâu mà xem. Không thể nói thế được. Cô ta mới từ Bắc Kinh đến. Cao ốc cố cung trường thành gì đó đã xem chán rồi. Nhìn hẻm núi vẫn là mới lạ chứ. Nhạc Phong tùy ý nói. Mau ca suy nghĩ một chút rồi cũng thấy phải. Đầu chọc không nói gì, ngồi xuống sụp soạp húp hai miếng cháo. Cô gái kia có chút kỳ quái. Một mình đến khu Tây, có ai không kỳ quái? Mọc Cà liếc đầu chọc một cái. Ai kỳ quái thế? Vũ Mì đúng lúc bước vào. Trong tay cầm miếng khăn tẩy trang tẩm dung dịch dưỡng da, cẩn thận lau chán. Mọc Cà ra hiệu lệnh, bảo đầu chọc đừng nói linh tinh nhiều. Hiểm nỗi ra hiệu chậm một bước, đầu chọc đã phun ra rồi. Cô gái mới tới hôm qua ấy, Ờ, cô ta, khách nữ ở trọ cộng thêm mình cũng chỉ có ba người. Vũ mi lập tức nhận ra anh ta đang nhắc đến quý đường đường. Ờ, đúng là có chút kỳ quái. Người ta làm sao mà kỳ quái? Giọng nói của Nhạc Phong hơi lãnh đạp. Xinh đẹp hơn cô là thành kỳ quái hết, có đúng không? ai da, cái anh Nhạc Phong này. Vũ mi hờn dỗi kèm theo chút không vui. Sao lại nói người ta như thế chứ? làm như người ta xấu xí, hẹp hòi lắm không bằng. Nhạc Phong không để ý đến cô ta, lại tự mình nâng đũa gắp một miếng dưa muối bỏ vô miệng. Vũ Mi có chút lúng túng. Mạc Ca mặc dù cũng chẳng thích Vũ Mi lắm nhưng cũng đành phải đứng ra làm hòa. "Cô bé, chuẩn bị xong rồi, xuống dưới này nhé." Anh ta đẩy bát cháo vốn là chuẩn bị cho quý đường đường qua, chuẩn bị xong rồi xuống ăn sáng. Vũ Mì cũng biết Mau Ca đang cho cô ta bậc thang để bước xuống, ngọt ngào đáp một tiếng rồi đi lên lẩu. Mau Ca bấy giờ mới quay ra nhìn đầu chọc sao lại kỳ quái. Nhạc Phong không ngẳng đầu, nhưng động tác trên lại dừng lại. Trên đầu giường cô nhóc kia có treo một cái chuông gió làm bằng đền cổ. Treo chuông gió thì làm sao? Mau Ca tức giận, nếu cô ta thích, có treo súng máy tự động. Anh cũng không có ý kiến. Em cũng không nói rõ được. Đầu chọc gãi gãi đầu. Mấy đồng tiền cổ kia đã có màu đồng xanh rồi. Chữ trên mặt tiền cũng không nhìn rõ. Nhìn đã biết là đồ cổ lắm rồi. Sao một cô gái trẻ lại mang theo thứ đồ chơi này bên người chứ? Ít thấy thì lạ thôi. Mau ca hử hai tiếng qua lỗi mũi. Chưa biết chừng lại làm đồ cổ. Cô ta như vậy không giống khách chơi đồ cổ sân Tây. Còn nói mấy câu ngu rốt nữa đấy. Mọc cà rưỡi tay. Nhắm ngay cái đầu tròn vo của đầu chọc mà gõ xuống. Làm đồ cổ còn phải dán giấy trên chán chắc. Đừng có nhìn xem giống hay không. Thời buổi này càng giống lại càng không phải. Không giống lại càng phải. Chú Bảo Anh nói có lý không nào? Đầu chọc cười hề hề. Ờ, đúng là có. Hề hề hề. Nói đến đây. Nhạc Phong trợt nhú mày, dơ tay chỉ ra ngoài. Không phải là cô nhóc đó kia hay sao? Theo hướng ngón tay của Nhạc Phong nhìn qua, đúng là quý đường đường. Cô đang đứng ở cửa quán trọ, đa qua ở cuối phố, nói gì đó với người ta. Màu ca nhú mày một cái, dùng cánh tay huyết huyết đầu chọc. Cô ta làm gì ở đó nhỉ? Chê ở chỗ này không thoải mái, muốn đổi quán trọ hay sao? Ờ, không biết Lúc nhìn lại Quý đường đường đã xoay người Rời khỏi quán trọ đa hoa Bước nhanh rẽ qua góc đường Này, Nhạc Phong Mau ca sai khiến Nhạc Phong Chú chạy qua hỏi xem Cô nhóc kia định làm gì vậy Em bảo này Lão mau tử, anh rảnh phát điên rồi ạ Nhạc Phong nhích Cũng chẳng buồn nhích Đang yên, đang lành Sao em lại phải đi hỏi thăm con bé đó Ờ, thì hỏi thăm một chút thì đã làm sao rảnh rỗi thì vẫn là rảnh rỗi Mau ca hùng hồn nói Dù sao chúng ta cũng đâu có việc gì Bây giờ làm ăn nhẹ nhàng như thế Trong quán từ sáng đến chiều Chưa được hai mống bước vào Chú mày mệt lắm hay sao Không đi Nhạc phong trả lời dứt khoát trôi chảy Mau ca chẳng còn cách nào khác Vừa hay ông chủ đan ba Chủ quán trọ đa qua đi qua đây Xem tình hình chắc là đến quán ăn người hồi bên cạnh mua đồ ăn. Mau thò nửa người ra ngoài cửa sổ, chặn đường anh ta lại. Đàn ba, cô gái vừa nãy nói gì với anh vậy? À, cô ta hỏi thăm người. Ai thế? Nói là đang tìm một sinh viên người Hán tên là Trần Vĩ. Chỗ tôi không có ai như thế. Tôi bảo cô ta đến quán trò của Ken Sang hỏi xem. À. Mau chẳng hiểu gì đành phải để đàn bà đi. Nhạc Phong hừ một tiếng, hỏi rồi chứ, lão Mao tử, anh nếu mà thực sự rảnh quá thì chiều cả bọn cùng nhau đi chung xe lên Hồ Cao Nguyên chơi đi, quán nhờ hàng xóm trông hộ là xong. Mao còn chưa đáp, đàn bà đã quành trở về. Cô gái kia hỏi chuyện ước nguyện trong động tiên nữ nữa. Ừ, Mao Ca nhìn anh ta, chẳng lẽ còn về sau nữa? Tôi nói với cô ta, phải lặng lặng ước nguyện trước đá thần. Cô ta lập tức hỏi tôi, không thể kêu to lên hay sao? Kêu to lên? Lần này đừng có hỏi Mao ca, ngay cả đầu chọc và nhạc phong cũng giật nảy mình. Lại trắng. Đàn bà cau mày, ai bảo cô ta kêu to lên, như vậy sẽ chọc giận tiên nữ trong động. Các anh dạy hả? Mao ca vội vàng lắc đầu, cô ta có hỏi tiếng nào đâu?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 Trần Vĩ đúng là đang ở quán trọ Ken Sang, phòng hai người. Trong phòng còn có ai nữa? Quý đường đường hỏi dồn Cô bé đứng ở quầy tiếp khách lật dở quyền sổ đăng ký. Không có ai cả, mấy hôm nay ít khách, có mỗi hai ba người vào ở, không cần phải nhắc chung một phòng. Vậy Trần Vĩ có từng hỏi thăm cô về động tin nữ hay không? Chưa từng, cô bé kia lắc đầu. Quý đường đường thất vọng. Dừng một chút lại hỏi Ở trong động tiên nữ có được kêu to không vậy? Vấn đề này lúc nãy ở quán trọ đa hoa cô đã có đáp án Nhưng cô muốn xác nhận lại lần nữa Quả nhiên cô gái kia sợ hết hồn ấy chết không được, dĩ nhiên là không được Như vậy sẽ chọc giận đến tiên nữ đấy Quý đừng đường cắn cắn môi Vậy, vậy ước nguyện bằng cách nào? Cô bé kia nhìn cô kỳ quái một cái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 Đặt trên quầy tiếp khách Tổng cộng chỉ có 2-3 người Vậy đối tượng hoài nghi Cũng sẽ không nhiều lắm Quý khán thính giả vừa lắng nghe phần 1 câu chuyện chuông gió ma. Xin mời đón nghe phần 2 sẽ được nghe độc truyện phát hành trong kỳ tới. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán thính giả.